Trường 523, tìm hiểu đạo hiệt, hiệt, trang sách, hai, hắn từ từ thở dài, cửa phòng bỗng nhiên bị người ta từ bên ngoài mở ra, liễu hàm yên đi đến bên giường, cả giận nói, chàng vì sao? Không đến, lý mộ thu hồi tâm tư, quỷ khuất nói, không phải nàng không cho ta quay giao, liễu hàm yên trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, ta không cho chàng qua ngươi liền không qua, chàng từ bao. Giờ nghe lời ta như vậy, Lý Mộ đã biết, tự chủ của nàng so với hắn còn kém hơn, nhất định so với Hà Không nhịn được trước, lúc này, hắn đương nhiên không thể mạnh miệng nữa, kéo nàng đến. Trong lòng, nói, được rồi được rồi, ban ngày đều là lỗi của ta, về sau chúng ta luận riêng, dù sao chúng ta cũng sẽ không ở Bạch Vân Sơn quá lâu. Đúng rồi, tu vi của nàng đã là thần thông. Lần này muốn theo ta về thần đô hay không? Liễu hàm yên thở dài, nói, ta cũng muốn, nhưng tu hành của ta bây giờ là thời khắc mấu chốt, cùng sư phụ. Bế quan mấy tháng nữa, liền có thể sông lên cảnh giới thứ năm, lý mộ chấn động, hỏi, nhanh như vậy, liễu hàm yên có chút đắc ý nói, ta bây giờ tu hành là công pháp thuần âm, tu hành mỗi. Một bước, đều có sư phụ chỉ đạo.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 Đa số tình lữ đều làm, nhưng còn có một sự kiện quan trọng nhất chưa làm. Thứ nhất là thời đại này quan niệm khác biệt. Một bước đó, cần ở đêm kế thôn bước ra, mới sẽ có cảm giác nghi thức, thứ. Hai, lúc thuần âm cùng thuần dương chi thể, âm dương giao hội, là thời cơ phá cảnh tốt nhất. Nếu bây giờ đánh mất, tu vi quả thật sẽ tăng trưởng một chút, nhưng đến lúc đó, vẫn sẽ gặp phải. Bình cảnh Bình cảnh giữa mỗi một cảnh giới, khó đột phá nhất, kẹt ở bình cảnh một cảnh giới mười năm mấy chục năm, ở giới tu hành không tính là chuyện mới mẻ, trước sau chỉ có mấy tháng, lần. Nay trở lại thần đô, Lý Mộ liền phải bắt tay vào làm chuẩn bị hôn sự, hấp dẫn giữa thuần âm cùng thuần dương, là khó có thể kháng cự, hai người xa cách ngắn ngày gặp lại, thẳng đến sau bữa. Mới từ trong phòng đi ra, kế hoạch ban đầu của Lý Mộ là bầu bạn với nàng 3 tháng, nhưng tu hành của nàng đang ở thời khắc mấu chốt. Ba ngày sau, nàng liền bế quan lần. Nữa, ba ngày sau, Lý Mộ một lần nữa tới đỉnh núi cao nhất của Bạch Vân Sơn. Há còn có một việc quan trọng phải làm, lúc liễu hàm yên nhập môn, huyền chân tử cho nàng một lần cơ hội tìm hiểu. Trang sách đạo Tuy nàng tìm hiểu là bản in, nhưng cũng thu hoạch không nhỏ, Lý Mộ làm đệ tử đời thứ hai, có thể trực tiếp tìm hiểu trang sách đạo gốc trong đạo cung, huyền cơ tử vươn tay. Trong lòng bàn tay hiện ra một trên giấy ố vàng, trên trang giấy này không có văn tử, nhìn giản dị tự nhiên, lẳng lặng lơ lửng ở trong lòng bàn tay huyền chân tử, phù đạo tử đứng ở bên người. Lý Mộ nghiêm túc nói: Trang sách đạo là trang sách đạo kinh nội thiên, trên đó chứa đựng vô thượng đại đạo, tổ sư sáng phái của phù lục phái, chính là được một trang sách đạo này, sau. Khi cảm ngộ mới lưu lại đạo thống phù lục phái, đây là một lần cơ hội khó được, con tìm hiểu cho tốt, cái này đối với con ngày sau tu hành, có ích vô cùng, huyền cơ tử nhìn lý mộ, nói một tờ đạo kinh này ẩn chứa phù lục đại đạo.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 Chính là như vậy mà có, một trang sách đạo kia, từ lòng bàn tay huyền cơ tử chậm rãi bay đến, lý mộ vươn tay, đặt trên nó, ngay sau đó, hắn liền tiến vào một thế giới trắng xóa, khác với thế. Giới khi hắn tham dự thí luyện, thế giới này, đập vào mắt nhìn thấy, đều là một mảng trắng xóa, mặc dù là lý mộ đưa tay đến trước mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảng màu trắng, hắn bị bao vây ở trong một mảng sương mù màu trắng mắt, không thể thấy, trong sương mù, thỉnh thoảng có ánh sáng vàng hiện lên, tốc độ cực nhanh, làm người ta thấy không rõ, Lý Mộ thử đuổi theo ánh sáng. Vàng kia, nhưng ánh sáng vàng chợt lóe rồi biến mất, hắn càng muốn thấy rõ, tốc độ ánh sáng vàng hiện lên trong sương trắng càng nhanh, cuối cùng hắn chỉ có thể nhìn thấy một tàn ảnh mơ. loại cảm giác này Trái lại như là lý mộ lúc ban đầu vẽ bùa, hắn càng muốn liền mạch lưu loát vẽ xong, trong lòng lại càng không yên tĩnh, khả năng vẽ bùa đất bại cũng càng lớn, vì thế lý. Mộ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu mặc niệm thanh tâm quyết, trong đạo cung đỉnh núi cao nhất, huyền cơ tử nhìn lý mộ ngồi khoanh chân, thản nhiên nói, xem ra hắn đã tìm được bí quyết, không? Biết cuối cùng có thể lĩnh ngộ mấy đạo phù lục. Phù đạo tử hỏi: người lúc trước lĩnh ngộ mấy đảo?" Huyền cơ tử nói: "Sư điệt hổ thẹn, chỉ lĩnh ngộ 10 đạo, so ra kém sư thúc." Phù đạo tử nhìn. Hắn nói: "Nhưng người vận khí không tệ, những thứ đó người lĩnh ngộ đều là phù lục mới người khác chưa từng lĩnh ngộ, trong 15 đạo bản tôn lĩnh ngộ, có 8 đạo đều là tiền nhân từng." Lĩnh ngộ, Huyền cơ tử nhìn về phía Lý Mộ, nói: Cũng không biết, sư để vận khí như thế nào, trong không gian xương trắng. Theo nội tâm lý mộ tiếp cận yên tĩnh, hắn phát hiện xương trắng. Trước mắt, tựa như phai nhạt đi một chút, cùng lúc đó, ánh sáng vàng từ trong xương mù lué lên. Tốc độ cũng chậm lại, mơ hồ có thể nhìn thấy, đó là từng phù lục do phù văn tạo thành. Nhưng, tốc độ phù lục này vẫn rất nhanh, vẫn thấy không rõ chi tiết. Lý Mộ cũng không vội, tiếp tục mặc niệm thanh tâm quyết, xương trắng trước mắt càng nhạt, tốc độ phù lục kia xẹt qua cũng càng chậm, dần dần, Lý Mộ có thể thấy rõ chi tiết phù lục, đây là một phù lục Lý Mộ chưa bao giờ gặp, nhìn từ trên trình độ phức tạp của phù văn, hẳn là ở thiên giai trung phẩm trở lên, Lý Mộ mang. Phù lục này nhớ ở trong lòng, ánh mắt nhìn về phía trước hơn nữa. Bởi vì sương mù dần dần phai nhạt, phù lục nơi xa hơn một chút hiện lên, lý mộ dần dần cũng có thể thấy rõ, hiển nhiên, chỉ cần. Hắn tâm càng tĩnh, hắn liền có thể nhìn xa hơn, rõ ràng hơn, cũng có thể nhìn thấy càng nhiều phù lục hơn, lý mộ dứt khoát không nóng vội nữa, nhắm mắt, bắt đầu tụng niệm thanh tâm quyết một, lần lại một lần.